Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 432 thoát hiểm nơi miệng rượu. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Lúc này hảo thiên rượu đế không còn giữ lực. Một lòng muốn thoát khỏi. Sự truy cản của đối phương. Nhưng khổng tước tiên tử há phải hạng dễ. Đối phó. Cả hai lại đấu chiến dữ rồi vô cùng. Bên kia lâm hiên nào dám dừng lại chút nào. Hắn độn quang một hơi. Thoát ra hơn hai trăm Cuối cùng trốn ra khỏi phạm vi cảm ứng của thần thức đối phương. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua lúc này Lâm Hiên đem thú hồn phiên thu. Lại rồi lại đem phiêu vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra. Nguyên nhân là hắn và Nguyệt Nhi sử dụng hợp độn thuật toàn thân linh lực đáp tiêu. Hao tới bảy tám thành không còn kiên trì thêm được nữa. Lúc này Nguyệt Nhi bay vào trong tay áo nghỉ ngơi. Còn hắn thì tiếp. Tục chạy như phát cuồng. Thỉnh thoảng lại lấy đan dược từ trong lòng. Phục dụng vào. Xong thủ thì nắm linh thạch không ngừng bổ sung pháp. Lực. Mỗi lần chạy hơn trăm dặm, Lâm Hiên lại thay đổi phương hướng tiếp tục. Bay đi. Lâm Hiên làm như vậy tự nhiên có mục đích. Cho dù sau khi hai lão quái. Tranh phong cũng không cách nào phát hiện ra hắn. Thần thức của Nguyên. Anh kỳ mặc dù cường đại. Nhưng không cách nào bao trùm một vùng rộng. Lớn như vậy. Cẩn tắc vô ái náy, Lâm Hiên một hơi chạy ba ngày ba đêm, véo tay thầm. Tính đã được trên vạn rằm, lúc này hắn mới thả lòng một chút. Lâm Hiên pháp lực dù tinh thuần, nhưng sau một trận đại chiến rồi lại. Như ngựa không dừng vó, một mạch thoát xa như vậy hiển nhiên mệt mỏi. Vô cùng. Lập tức hắn tùy ý tìm một khối hoang địa, khai mở ra một đồng phủ tạm thời sau đó lại đem trận pháp cấm chế bày ra làm xong những điều này pháp lực lâm hiên gần như khô kiệt hắn gắng gượng đi vào trong động phủ tính tỏa nghỉ ngơi đầu tiên là hắn làm một vòng tuần hoàn đại chu thiên đem pháp lực bổ xung lại sau đó lăn ra ngủ say hai ngày lúc này lâm hiên mới coi như đã tạm ổn còn về nguyệt nhi thì tốt hơn một chút khi cùng phân thân đế đấu Pháp nàng chỉ là đứng ở bên cạnh giúp đỡ, pháp lực tiêu hao không lớn, lắm so với Lâm Hiên. Rồi sau đó ngoài khi thi triển hợp độn thuật trong vài ngày sau nàng, đều ở trong tay áo Lâm Hiên nghỉ ngơi. Đến khi khai phá đồng phủ cơ, bản nàng đã khôi phục thể lực, tuy đã tránh được sự truy sát của dù đi cùng khổng tước tiên tử, nhưng ở khu vực bị chiếm giữ này có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có một cao thủ hộ pháp, Lâm Hiên sao dám an tâm mà tính tỏa. Như vậy, lần này cũng không có gì xảy ra. Mấy ngày trôi qua Lâm Hiên hiện tại, đã hoàn toàn khôi phục. Thời khắc này trong đồng phủ, Lâm Hiên ngồi khoanh chân vỗ trên túi. chữ vật, mấy cái pháp kỳ xuất hiện ra trong tay hắn đang cầm một cái. Trận bản hình vòng tròn. Vật này là đoạt được trong tay tên tu sĩ họ chu Từ khi cực âm áp linh Trận bị âm hồn phá hủy Lâm Hiên đã muốn tìm một bộ pháp trận cấm chế Mới Đáng tiếc thứ này dù có linh thạch cũng không mua nổi Giữa Phường thì khó mà tìm được Trận pháp là thứ dường như còn hiếm hơn Những đỉnh bậc tài liệu kia Dù Lâm Hiên dù có tuyển cơ tâm đắc Nhưng do không có thời gian để Nghiên cứu những điều huyền ảo bên trong Với trình độ hiện tại của Hắn khi này mà muốn bày ra một bộ trận pháp uy lực thì cũng khó hơn Lên trời Lúc này cơ duyên xảo hợp không chỉ thu được nam minh ly hỏa lại còn Thu được thêm hai cái bảo vật Hổ lô kia thì thần thông không cần phải bàn Khi đối phó phân thân dự Đế đã chứng kiến uy lực của nó Mà trận pháp này đương nhiên cũng Không phải phàm vật Lâm Hiên tuy là không chế luyện ra trận pháp, nhưng nhãn quang của hắn vô cùng tinh tưởng đã nhìn ra biết quang lôi hỏa trận tuy lực còn trên. Cực âm áp linh trận mấy phần. Tu sĩ họ Chu kia không biết như thế nào. Mà có được, có lẽ do tổ tiên hắn truyền thừa nhưng tìm hiểu nguyên. Nhân không quan trọng, cái chính là trận pháp này đã thuộc về hắn. Cùng pháp bảo có sự bất đồng trận pháp mặc dù không cần nhận chủ. Nhưng nếu tế luyện qua một lần, khi sử dụng bố trí mới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng không tốn quá nhiều thời gian, Lâm Hiên để Nguyệt Nhi ở bên ngoài hộ pháp, còn hắn thì ở trong động phủ bắt đầu tế luyện. Lấy ra một cây trận kỳ, Hữu thủ Lâm Hiên chỉ một cách đem nó phiêu phủ trên không, rồi hắn mở miệng phun ra một đạo thuần dương đan hỏa to cỡ ngón tay đem nó bao bọc lại. Sau đó hắn tiếp tục đem vài cách trận kỳ tế luyện một lần. Sau khi đã tế luyện các trận kỳ Lâm Hiên lại đem trận bàn ra, mặt trên. Của trận bàn lúc này có vài điểm sáng màu xanh lúc sáng lúc tối. Lâm Hiên đem toàn bộ tâm thần tập trung trên đó thỉnh thoảng đánh ra. Vài đạo pháp quyết. Quá trình duy trì suốt ba ngày. Qua sự rèn luyện của đan hỏa trận pháp này dù chưa đến mức cùng Lâm. Hiên tâm thần tương thông nhưng hắn đã có thể điều động như ý. Dù sao trận pháp này hắn mới thu được. Phải cần một thời gian nữa tự. Nhiên có thể như gió thổi mây bay. Âm âm mấy tiếng thạch môn của động phủ khai mở ra. Đã thấy Nguyệt Nhi. Đứng một bên nghiêng đầu thiếu ra. Người đã luyện hóa thành công. u -W -W m Lâm Hiên gật đầu trên mặt không nén nổi vui mừng. Phen này tỉnh. Ảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Tin tưởng rằng không bao lâu thực lực của hắn có thể đại tăng không, ít, Nguyệt Nhi thấy chủ nhân cao hứng như vậy nàng cũng khẽ mỉm cười. Nhưng rồi lại có chút khó hiểu. Chần chờ một lát mới nói ra lo ngại. Trong lòng thiếu gia, người chắc là rủ đi cùng Khổng Tước tiên tử, sẽ không tìm tới nơi này. Ngươi an tâm ta đã tính qua, đoạn đường phong ba này chừng trên vạn Rằm, cho dù với tu vi tương đương nguyên anh kỳ của bọn hắn, cũng không thể có thần thức cực đại mà truy tới đây, chứ nói chi là ta đắt. Thay đổi phương hướng mấy lần tuyệt đối sẽ không bại lộ hành tung. Như vây thật tốt. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra thiếu ra thế tại. Sao người không ở chỗ này đem bổn mạng pháp bảo luyện chế? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hiên lắc đầu cười khổ ta ngược lại. Cũng rất muốn tuy Nam Minh ly Hỏa đã nằm trong tay nhưng còn thiếu một số loài tài liệu. Còn thiếu hụt. Nguyệt Nhi kinh hãi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ tuy nhiên không quan trọng gì đều là một số thứ phụ tá cũng coi. Như quý hiếm nhưng trong phường thì có khả năng mua được. Lâm Hiên cười an ủi nói. Như vậy cũng tốt. Nguyệt Nhi vút ngực khẽ thở phập phồng, lộ ra. Hình dáng yêu kiểu nghiêng đầu suy nghĩ thiếu ra bây giờ người tính. Sao có nên trở về Linh Dược Sơn Trăng? Không. Lâm Hiên lắc đầu bây giờ tu sĩ đang cùng ác dược đang tranh. Chiến kịch liệt. Quang Minh Chính Đại trở về đó mặc dù lấy tu vi của ta. Dù không có bị phái đi thực hiện công tác nguy hiểm. Nhưng trong Đại chiến sự tình gì cũng có thể phát sinh. Mà lần này thu hoạch không. Phải nhỏ trước tiên ta chuẩn bị luyện chế bồn mạng pháp bảo Hơn nữa. Chờ khi tu vi của ta tăng lên một tầng mới trở về. Tiến dai thêm cảnh giới. Nghe xong lời nói hùng hồn của thiếu ra. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nhíu lại nhưng mà thiếu gia Ngươi ở trong khu âm sơn vừa mới đạt tới kết đan trung kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy lại muốn tiến dai chỉ sợ không phải dễ dàng. Như vậy. Ja, oh, hey, sagde so.